các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot còn cần khách ký. cũng cảm ơn anh. dù bất cứ thủ đoạn tùy tệ để lấy em trai em ra mặt uy hiếp em, làm em không có cách nào chỉ có thể ngây ngốc chống kế để cho anh tùy tiện mà xử lý. nàng vừa cười vừa nói, chính là muốn cho hắn xấu hổ một chút, không dự đoán được hắn vẫn có thể nói tiếp. không cần khách ký. ngữ khí của hắn mang ra vẻ đương nhiên. nàng lại nở nụ cười, là nam nhân này thật sự có da mặt quá dày rồi. Nhưng là người như thế, hắn tài năng sống được làm theo ý mình, tự do tự tại như vậy không phải hay sao, mà trọng điểm là hắn cũng có như ngày hôm nay. Đừng cười nữa, nên ngồi đi, em ngày mai không phải còn muốn đi làm hay sao hả? Nói xong, hắn nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra, giơ tay tắt đèn ở đầu giường. Hắn nằm yên xuống mới đem nàng ôm vào trong lòng. Mau ngủ đi. Ừ. Ôm hắn, nàng tỏa mãn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp. Trong lúc mơ ngủ, làng vị ương hình như nghe thấy có người gọi nàng, nàng vẫn nhắm mắt mơ mơ màng màng lên tiếng, cảm thấy thanh âm kia có nói thêm gì nữa mà nàng lại không nghe cẩn thận, nàng buồn ngủ cực kỳ mà nằm trên chiếc giường mềm mại, làm cho nàng nhanh chóng muốn chìm vào trong giấc mơ. Khi tỉnh lại một lần nữa, nàng cảm thấy thật là mệt mỏi, giống như vừa ăn no đã ngủ, ngược lại ngủ mới ít lâu đã đột nhiên bị đánh thức, nhưng phóng mắt nhìn bốn phía cũng đều là một mảnh yên tĩnh. Không có người đánh thức nàng sao Vì sao nàng cảm thấy vẫn còn ngủ không đủ Cảm thấy mệt mỏi, rã rời chứ Miễn cưỡng nằm ở trên giường Nàng nhắm mắt lại nghĩ về vấn đề này Đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua Cùng với hạ từ giờ cho tới nửa đêm Nhất định là nguyên nhân này Mới có thể làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi Như là không ngủ đủ giấc vậy Vì sao nàng nên nhớ kỹ là không nên tiếp tục như vậy nữa Tường có thể tiếp tục ngủ ngon chứ Đáng tiếc là không được Nàng cũng nên rời giường chuẩn bị để đi làm rồi Hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ Không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên Hắn là còn sớm đi Hay nói cách khác Nàng chắc là chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ mà thôi Thì đương nhiên sẽ là mệt mỏi nha Thở ra một rơi thật sâu Bắt chính mình mở to mắt Nàng ngồi dậy ở trên tường Rồi sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện Người ngồi bên cạnh nàng đã không thấy đâu Hắn đã rời giường rồi sao Tại sao lại sớm như thế chứ Hắn rõ ràng ngủ ít hơn nàng, như thế nào đã sớm như vậy liền rời giường đi đâu, sẽ là vì chuyện gì đây? mang theo nghi hoặc cùng với khó hiểu, nàng nghiêng đầu xuống giường, tầm mắt tự nhiên hướng đến chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đang nhìn con số trên mắt màn hình, nhai mắt ngạn học nhìn một cách trân trối, nhất thời đã bị sạng ngây ngốc cả người. Nàng nhanh chóng đưa tay đem đồng hồ báo thức, đến trước mắt kiểm soát cẩn thận, chỉ thấy đúng là con số đã hiện lên, Đồng hồ hiện thật là số 12 giờ 03 phút. Là hạ tử dược dẫn chơi trêu đùa nàng sao? Hay là hiện tại thật là hơn 12 giờ trưa rồi, nàng không có khả năng ngủ một mạch đến 12 giờ trưa, vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nha. Nàng vội vàng đem đồng hồ báo thức quay trở lại đầu giường, mặc quần áo vào, chạy ra ngoài phòng khách nhìn đồng hồ bên ngoài. 12 giờ 05 phút, nàng không có nhìn lầm. Cho dù nàng thật sự nhìn lầm thì ngoài cửa sổ Ánh mặt trời chính giữa ngày sáng người Cũng đã minh chứng hiện tại là giữa trưa Làm sao có thể như vậy chứ Nàng làm sao có thể ngồi như vậy Người cũng không phải là bị hóa thành heo rồi Nàng kiệt sức mà khóc rống công tranh nước mắt Khi đó cửa phát ra một tiếng cách Rồi mở ra Nàng quay đầu Nhìn thấy hạ tử dược mang theo một cái túi giấy đi vào trong nhà Liền thấy nàng tìm mỉm cười Em tỉnh rồi sao Hắn cất tiếng hỏi Có phải là anh tắt đồng hồ báo thức của em hay không hả Nàng nhìn không được nhíu mày mà hỏi hắn Là anh tắt đi Bởi vì nó đánh thức anh Nhưng em vẫn không tỉnh dậy Hắn đóng cửa nhà Đi tới trước mặt của nàng Đưa tay giò xét độ ấm của cái trán nàng Về mặt lo lắng ngóng nhìn nàng ôn nhu nói Em cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Vì sao lại hỏi như vậy chứ? Lăng vị ương trợn mắt có hiểu nhìn hắn Bởi vì em nhìn thật mệt chết đi được Mà buổi sáng không chỉ có đồng hồ báo thức Cả anh kêu gọi em cũng không tỉnh dậy Lòng mày của hắn nhăn nhăn lại nói, nếu như thế này nữa thì ăn xong cơm trưa, chúng ta sẽ đi bệnh viện để khán. Việc gì phải đi bệnh viện, em cũng không có bệnh gì cơ mà. Nàng sợ run lên một chút vội vàng mở miệng nói. Không có việc gì, tại sao kêu mê ăn như vậy em vẫn không tỉnh dậy chứ. Về mặt của hắn thật sự là nghiêm túc nói. Lăng bị ương không chống đỡ nổi chẳng nói gì, bởi vì nàng cũng hiểu được chính mình hình như là có điểm lạ, nhưng còn không biết được ở đâu là quái lạ nhưng chẳng hiểu rõ, như vậy lại đi khám bác sĩ. Vậy thì cần phải khám khoa nào đây? Hơn nữa bác sĩ nếu nói nàng làm sao, nàng cũng có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net